Đến khi các em học đại học rồi Thì thao hồ mà hưởng thụ Triệu thủy Quang mỗi lần nhớ đến câu nói ấy Cô luôn thành kỹ trong đầu Thầy ơi, thầy đúng là kẻ lừa đảo mà Đại học chỉ là một trải nghiệm khác Trong cuộc đời của con người Việc học thì đúng thật là nhẹ gánh hơn Nhưng mọi gánh nặng là chuyển sang cuộc sống thường nhật Mỗi ngày khi giặc quần áo Chuyện lý quang lại vô cùng nhớ tới Cái máy giặt ở nhà mình Rồi cứ cách hai ngày Cô lại bị hú ấn tóm lấy Tóc phải đi giặc đồ Cô đã phải đầu hàng Trên chốt với mọi người mà giặt đồ Trong một ký túc xác Người người chung sống Thì có người chăm chỉ tiêm thân, Đương nhiên cũng có người lừa tiến Hướng ánh chính là loại cười thứ nhất Đến quần riêng cũng muốn tự tay mình giặt Mà Triệu tiếp quan thì lại thuộc lại người thứ hai Chịu đựng không được nữa Cô đành nhét hết quần áo dơ vào túi Lĩnh thuẫn sắp về nhà nếu kính với mấy giặc của nhà mình Thức ăn ở trường cũng không thể so với tan gề của mẹ Triệu Thủy Quan trọng chính là các bạn ở trường không giàu protein Hồng của các cô lại nằm xuống trên lầu tâm Cô mỗi ngày vác cái bụng đối xeo đến tin, Ăn to trở về thì phải lợi bộ lên túi vào năm Tết nơi thì ngồi Phật xuống ghế và thở hồng học Ăn to cũng như không ăn vậy Toàn bộ đều tiêu hao hết sạch mẹ chịu cũng lấy làm lạ. Con gái bà mỗi tuần về nhà thì cứ y như là cháu cháu đổ bộ. mấy già trong nhà hoạt động không ngừng nghỉ, rồi còn kiếm sạch tới toàn bộ thức ăn, mà ăn xong rồi còn gói lại, nói là đem đến cái túp xá để dành ăn. Trước khi đi còn quanh quẩn trong nhà một phòng, dôm luôn cả đồ ăn vặt, bánh trái, sữa bò toàn bộ đều mang về kết thúc sáng hết. Người mẹ cào dường con mình thế mà không trước. là không sót chứ. Mang tắn là bà không để cho đứa nhỏ này đi học quá xa nhà. Trong lòng chị thủy quan cũng có tính toán sâu xa. Cô nói, con nhớ thân mẹ nấu lắm. Không có con gái bên cạnh, mẹ già đi nhiều lắm. Mẹ chịu cũng không biết Tên nói gì nữa Cười khổ vì thừa biết Cô đang bị gì trong lòng Nói cô trưởng thành Thì không phải Mà nói cô suy nghĩ quá nhiều Thì càng lại không phải Nhưng mà có người mẹ nào Mà không muốn được con gái mình Quan tâm trước Bốn cô sinh viên Tranh trống quen thân với nhau Nhưng lại có một vấn đề nãy sinh Tiểu Thủy Quan cảm thấy rất bất công. Mọi người trong phòng lúc nói chuyện điện thoại tiêu dùng tiếng địa phương, dưới trà dưới chén nói. Tiểu Thủy Quan nghe mà không hiểu mua tê gì cả. Trước y dư là vịt nghe sấm. Côn Thị tất cả mọi người đều là người Trung Quốc, thế mà lại nghe không hiểu họ đang nói gì. Mà thôi cũng cho qua đi thế mà hết lần này tới lần khác chỉ có một mình cô là nói giọng nam kinh nghe ai cũng hiểu bí mật gì cũng bị ra hết cô nói giọng nam kinh của mình rất phổ biến lắm dương dương còn định bắt chước học theo giọng nam kinh của cô hỏi triệu thủy quang vậy mình có thể học ở đâu Chị Thủy Quang trả lời À, trước đến trung tâm mà học ấy Dương Dương vui vẻ nói Thật à, trung tâm nào thế? Chị Thủy Quang cẩm nghĩ sao soi rồi nói Chạm ba, khoa thần kinh bệnh viện Dương Dương cha, bệnh viện tâm thần lập tức viết gian viết dọc cho thủy Quang. nhiều tâm sau đó, triệu thủy quan còi trên xe lửa tiên ngang qua vô tích, có hai cô gái vừa vô tích và đằng sau cô, triệu thủy quan phát hiện đoạn tát gọi của hai người đó nghe được hết cả, ngẫm lại cũng lạ, ngẫm lại cũng lạ. Chẳng lẽ cô là thiên tài ngôn ngữ sao? Cô đột nhiên nghĩ đến giọng địa phương của ban hiểu hiểu. trước cuộc cô cũng hiểu rõ, ngọn thanh. Có những việc chính là như vậy. Không biết cuối cùng là người thay đổi ta hay là ta thay đổi người. Các bạn yêu giống. Những thăm tháng kia tôi sẽ nhớ mãi không quên. Đứng trước cửa canteen, các cô thân hẳn nhìn đến người đông dư ký đang chen nhau trước cửa sổ nhà bếp. Cho dù là đã đi học hơn một tuần, nhưng các cô quả thần không chịu đựng nổi cái chuyện này. Mà cái bụng thì đã đối đến sau sùm sụp, buổi chiều còn có tiết, thế số cũng kiên trì xong pha lên phía trước. Còn tới một nửa thì mới phát hiện Chỉ còn mình cô và hút oánh là con gái chung quanh đều toàn là con trai Nhìn y như nai vàng lọt vào hai khói vậy Hai mắt bọn con trai đều sáng rực Chị Thủy Quang thường bội phục bọn họ Ngày nào cũng che nhau dành đồ ăn Cô cùng đi theo hút oánh Đấu tranh đẫm móng vọt tới cửa sở rồi nhìn thấy đầu bếp đang khu môi, đúng thật là may mắn mà. Hứa Ánh đang định mở miệng, thầy đã bị một nam sinh khác giành trước. Đặt khay để xuống nói, hai bánh tướng lại to, vì sao raу? Hứa Ánh lần cười có tính cách mạnh mẽ, bị người khác tõm tay trên lại thêm Phước oán không chịu thua ai, ngang cạnh tối, cái người này bị sao vậy hả? không biết xếp hạng hay sao hết, một chút lịch sự cũng không có là sao? Nam sinh kia cũng không phải dạng vừa, lớn tiếng cãi lại. cô nói cái gì? lặp lại thử xem. chịu thủy quan biết không tên gây chuyện. Tuy chính cô cũng thấy nam sinh thầy thô lỗ, trong lòng thầm mát chiếc hỏi thăm mười mấy đời tổ tông của anh ta. Nhưng kỹ kỹ lại, cô bèn giật nhẹ tay áo của hứa hoán bảo, đừng cãi cọ ở chỗ này, dù sao cũng chỉ khớp đi học của bàn thầy và thôi. Với lại, người kia bị mắng mà mà không hề để khắc, nhìn là biết không phải từng sinh viên. Hơn nữa, lúc này còn là giờ cao điểm ăn cơm, có nhiều người trang trình. Hước oánh dẫn đến tái mặt, cũng không chịu thua, hoang cười cứ thế mà trừng mắt nhau. bỗng một thương viên từ đám đông mới ra nói, Được rồi, con trai thì nhường nhịn chút đi, ai bảo con gái là trên hết chứ. Nam dân viên này đứng ra giải hòa, kéo rồi lúc nãy đi cũng không quên quay đầu nhìn bọn cô cười cười. Nam dân viên này, này chậm mắt to rất kiểm trai, nhìn rất trước phát. Thế nên, việc này cũng kết thúc tại đây. Chịu Tiếp Quang cầm chén đĩa, cùng hứa khoánh ngồi xuống chết. Cô Tinh cho chọc kẹo hứa khoánh, Đừng bực nữa, con trai ăn nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng mất vợ phù thủng mà thôi. Hướt oán bật cười, mây đen bỗng dương tan hết. Một lát sau, bàn hiểu hiểu và Dương Dương cũng lấy cơm xong đi tới. Dương Dương đầu cơ phá giá thức tại, đặt hay lên bàn, chù ẩu nói cái người bới cơm trong trường thầy nhất định là bị bệnh run tay, thế nên cầm cái môi bới cơm cũng run tay, run run lại bới run run, trời ạ, toàn là run run. Mọi người nhìn vào chén của dương dương chỉ có chút chiếc cơm, cả đám đi cười một tràng rất vui vẻ, đúng vậy. Con gái thời buổi này lúc nào cũng so tùy tị nặng như thế Ăn được một nữa Dương Dương lên tiếng Buổi chiều chúng ta cùng đi đăng ký môn học tự chọn đi Bành hiểu hiểu Miệng còn đang nhai đồ ăn tối Không thể không đăng ký được hả Dương Dương nói Ai nói là đi đăng ký môn học chứ? Ý mình là chúng ta đi ngắm thời giáo ấy Nghe nói học kỳ này Trường chúng ta có một giáo viên cực kỳ đẹp trai Còn tốt nghiệp thật sĩ Ở một trường đại học ở Anh nổi tiếng nữa đó Hứa ấn nãy giờ vùng vật ngồi ố xanh Cũng cẩn đầu lên điều chuyện Đúng! Mình cũng nghe mọi người nói thế Nhưng mà đăng ký môn học Hình như là dành cho sinh viên năm hai mà. mà thôi Đăng ký đại hết luôn đi Chị lý quan đang lượm mấy miếng thà rớt bỏ sang một bên Đây là món ăn và cô ghét nhất Nghe thế Cô bỗng nhiên rùng mình Lạnh cả xương sống, Lập tức dừng tay lại những đầu tối có đi cũng không được chọn bây giờ từng đi làm gì nghĩ lại thì đàm thương thật mấy ngày trước đã về rồi cô không muốn danh như vậy lại làm học trò của anh tuyệt đối không thể chuyện này xảy ra Dương Dương cố gắng đầy đỉ đi đi cùng đi xem thôi cũng được mà bàn hiểu, hiểu cũng thẳng thắn lật đầu tán thành vừa cầm muỗng gõ lên bàn chỗ triệu thị quan đang còi vừa nói mà kệ bạn ấy đi chúng ta mà đi thì thế nhà bạn ấy cũng phải đi thôi triệu thị quan kiếm răng kiếm lợi suy nghĩ hứa ánh thế mà lại rất hiểu cô mấy ngày hôm nay bốn người đã thích thương với nhau đi đâu cũng đi cùng cả Dính với nhau như Sam Lúc triệu thủy Quang ôm laptop đi vào từ cửa xoa phòng học Nhìn chỗ ngồi trong phòng Được tiếp theo hình vực thang đã đàn cười Nói đúng hơn là toàn sinh viên nữ không Cô bỏng tinh tính hôm nay Có thể sẽ là thầy xui xẻo Dương Dương thấy một đống thang giấy Nằm để trái trên bàn Cầm lên và nói Giờ còn cái chiêu dùng thang giấy dành chỗ đấy Dương dương không chút do dự nếp hết đi Kéo cả đám cùng ngồi xuống Chị địa quan cảm, cảm thấy Hôm nay chắc là ngày xui của cô rồi Ngay lúc cô đưa mắt trên đàn thương mà Từ cửa bước vào Nghe được xung quanh thì rào bằng lợi tôm sao Cô đã biết rõ hôm nay mình quyết định sẽ vui sẻo đàn thơm hờn bước lên bục giảng, đứng tượng người vào phía trước bàn giáo viên. Anh mặc chiếc áo len màu trắng, đọc thao số chữ xưa của anh. Cổ áo lên rộng để lộ cả cổ áo sơm phi màu xanh lá da trời. Anh mặc một chiếc quần tây màu xám cho, mang một đôi giày đen mũi nhọn. Anh mặc đơn giản. Khách hợp với quân bàn tỉm trai như một kiện tác của tạo hóa, càng tôn thêm sự lịch lãm sang trọng của anh. Điều làm cho mọi người vàng hoàng hơn, chính là người đàn ông này đã tiếp thêm sinh thúy cho học viện khô khang vùng tẻ này, khiến nó trở nên đầy sức sống. Đây là lần đầu tiên sau khi khai giảng, chị Thủy quan gặp lại đàm thương mặt. Tuy là cô đã nghiệp qua sức hấp dẫn rất người thầy của anh, nhưng đến hôm nay cô vẫn thức tiên bát thảo. Cô và yên trong đám người, lòng chàng đầy thích thú theo dõi, nứt cử nhất động của anh. Đàm thương mà cũng không quan tâm phía dưới ồn à thế nào. Tay trái cầm một tờ danh sách, tay phải để vào tứ quần, Hồng trong tụt vào vàng giáo viên, sau đó tưởng hoàn về một vòng phòng học. Chịu thủy quan chỉ cần nhìn thấy ánh mắt anh đã quan nhìn, cô trợ khoảng sợ, cả người co ro khúc xét vào cửa sổ phòng học. Đối với chịu thủy quang, cô không muốn quan hệ của mình và đàn thương mặt bị mọi người tiếp được. Nói đúng hơn là chị thủy quang không chắc chắn lắm về mối quan hệ của hai người Thứ hai nữa là cô không muốn người khác gắn góp thân mình với đàm thương mặt Suốt mấy năm học đại học Anh là đàm thương mặt, anh có cuộc sống riêng của anh Cô là chị thủy quang, cô có cuộc sống riêng của cô chị thủy quang cảm thấy như vậy là rất tốt Đàm thương mà cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Kỹ lại, cho dù có công khai quan hệ, thì anh cũng không thể làm gì cho cô được. Cuộc sống là như thế, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc trời có cảm giác bị người khác ghét bỏ. Anh vừa bực mình lại vừa cảm thấy buồn cười. Cô bé này tự cho rằng bản thân không hết, Thì son thầy sẽ không ai phát hiện ư Đàm thương mà cất lên thói Môn học này phần lớn là tham khảo son sách Tôi cũng sẽ giảng thêm một số kiến thức cho các bạn Không muốn gây giảng thì không cần đến lớp Đến lúc thi thì xin tự mình đoán trời Hoàn gian mọi người dự thính Chỉ hy vọng các bạn giữ yên lặng đương nhiên tôi biết rõ các bạn sẽ không thể yên lặng được. Anh vui vẻ nở nụ cười, phía dưới tiếng cười càng rộ lên. Anh nghiêm mặt nói, tôi không thích điểm danh, tuy nhiên nhà trường lại yêu cầu chứ thế. Hôm nay mượn điểm danh để biết mặt các bạn, không cần thuẫn chưa, đây là lần điểm danh cuối cùng. Nếu tôi có gọi sai tên ai, thì hãy nói cho tôi biết, Anh bắt đầu đọc to tên từng người, không có ai bị coi tên cả. Anh cũng thường không có cầm bút đánh dấu điểm danh. Rút cười bị gọi tên, nói, có. Anh rút mắt nhìn một chút. Chịu hữu quang cũng quen với phong cách dạy học nước ngoài của đàm thư mặt. Còn mọi người thì chỉ biết rằng giáo sư của họ không chỉ là rất đẹp trai. Đọc đến cuối danh sách, anh mới cầm lấy cây bút, viết lên giấy. triệu lý quang không thấy rõ, cũng tò mò không biết anh viết cái gì. Người nọ bỗng ngẩng đầu gọi, triệu thủy quang! triệu thủy quang theo phản xạ có điều kiện, lập tức cho tay lên, nói, Có! Đàm thư mặt tay người, bỏ tờ danh sách xuống bàn giáo viên, Rút tay lại thì miệng đã cười tê tết Cô cho là anh sẽ không thấy được cô à Lại co rút vào một góc Anh là đàn thư mặt Làm sao lại không phát hiện ra cô Chịu thị quan chứ Anh cũng chẳng phải diện vù Tên cuối cùng trong danh sách Hoàn toàn được viết bằng tay Không hề đánh máy như tất cả các tên ở phía trên Kinh tế cuối chân một Triệu Thị Quang Triệu thị, thị Quang bỏ tay xuống Cô cảm thấy hơi là lạ Giờ cũng không phải là đang học cách ba, Mà hơn nữa cô cũng chưa từng đăng ký học lớp này Lúc tay qua mới phát hiện ánh mắt tức giận của Dương Dương Triệu thị, thị Quang Đạo hạnh của cậu cao thăm lắm Còn dám nói là không có đăng ký Chịu Thị Quang giờ có muốn giải thích thì cũng chẳng ai thèm tin Nhìn đàm thương hoạt ôm um dung giảng bài Trong lòng cô là ấm ức vô cùng Quá xấu xa Các người này Chịu Thị Quang bằng phải nói Mình cũng không biết mà Mình thực sự là không có đăng ký Có thể là do nhà trường nhầm lẫn người đó Hứa oán ngẫm lại chị Tiểu Quan cũng không có trang làm chuyện này, nói cũng có thể lắm. Bằng hiểu hiểu nói liếc nhí, Giáo sư đàm đã từ lược vào danh sách những anh chàng đẹp trai của mình. Nếu là mình, bất chấp mọi giá cũng muốn học lớp này. Tiểu Quang cũng khó trách bạn lắm. Đừng tưởng bạn hiểu hiểu là người hiền dự trì Mỗi cây trước khi điên ngủ Đều đi vào liệt kê vân vách Mấy anh chàng đẹp trai mà bạn ấy hâm mộ đấy Nào là có thiên lạc Rồi lâm phong Phát kiến hoa Bảo kiến phong Bà là bà là Hoang đã Hôm nay lại cách nạp thêm nằm thương mặt nữa Dương dương thầm tay xuống phía dưới, nắm tay triệu thủy quang tiểu bộ như sinh vì nghĩa nói tiểu quang đừng sợ, sau này mỗi lần có tiếc, mình sẽ đi học cùng bạn Triệu thủy quang nhìn đôi mắt háo sát của họ Rồi lại nhìn vẻ màn hồ hởi của đàn hương mạc trên bụt giảng Bước đắc dị thở dài một hơi Sau giờ học, chịu thủy quang qua lấy sách vở, đi theo sau đàm thư mặt, đi được một đoạn dài. Đàm thư mặt vẫn để tay trong tức quần, quay đầu mỉm cười, nói Bạn học chị thủy quang, nhớ phải đi học đầy đủ đấy. hai giảng cũng đã được mấy tháng, văn phòng của giáo sư thường là hai người một phòng bà giáo sư cùng văn phòng với đàm thương mại đã chỉ xét rồi. để hết thế, anh Nguyễn Chiêm phục mời vào phòng làm việc. chưa biết quan cũng bắt đầu thường xuyên vui tới văn phòng của đàm thương mặt bà giáo sư trong trường cũng ít khi ở văn phòng, nhất là khoa quản trị kinh doanh. ai thấy cũng đều có công việc làm thêm. đàm thương mại cũng như thế. Anh làm cố vấn đầu tư tài chính cho các công ty, đồng thời kiên cứu viết luận văn tiến sĩ. Nhưng chiều nay, anh ở lại văn phòng làm việc. Chị Thủy Quang cũng từng nghĩ đến, nếu cùng một người như đàn thư mà yêu nhau, thuốc vừa sẽ như thế nào. Thật ra, phần lớn thời gian hai người đều ở cùng với nhau, nhưng mỗi người một việc riêng của mình, Sau buổi trưa, đánh thư mặt đem mất kiếng ngồi tại bàn làm việc, xem bản pháp luận văn học nguồn từ Đức bị gửi đến. Chỉ thấy Quang gọi vẹt trên đất cạnh bàn làm việc của anh, ôm laptop của anh mà lên mạng. Hương hoa hè hôm khác hoa quyện trong làn gió nhẹ cùng nắng vàng lùa vào vòng, thổi tung bàn cửa sổ trắng phát ban lên sột soạt căn phòng như tách biệt với thế giới bên ngoài, không gian yên ắng bình lặng vô cùng. Chú thủy quan hơi buồn ngủ, đàm thương hòa xuống thức nhìn thấy cái đầu của cô gật gù lên xuống. Anh bật cười trong trẻo, chú thủy quan háng cái bị đánh thức, hướng đầu trông thấy đôi mắt biết cười của anh, cô ngây ngô gãi gãi đầu mình. Đột nhiên phát hiện có chuyện để chọc anh rồi Hào hứng dẫn cao đầu nói Thầy đam à, anh nổi tiếng rồi nha Anh nhìn nè, hình của anh được đăng trên forum trường này Tàm thương mặt lơ tệ ảnh khó qua trang web quả thường có mấy tấm hình của anh đang trên đó Đều là hình chụp đáng lúc anh đang ghé học Anh hơi công mày tất tịnh là do mấy chuyên duyên tự động chụp rồi đăng lên Anh bây giờ cũng không quan tâm mấy chuyện vật vảnh này Có thể là do đã trưởng thành rồi Trong tên không tin trọng mấy chuyện này lắm Vả lại cũng chỉ là vài tấm hình Hơn nữa, tăng thì cũng đã đăng rồi Anh có nói gì thì cũng vậy và thôi thế tên Anh tiếp tục cuối xem tuyết tài luận văn Xem được một chút Anh lại nghiêng tàu nhìn Phát chết Cô bé kia vẫn mấy miếng coi Anh tự dưng cảm thấy hơi giận Những người khác ngược lại thì không sao cả Nhưng cô đã ngồi xem nãy giờ rồi đó Chị Thủy Quang gỡn tàu Nghe sang cười nói với anh Để lộn hai lúm đồng tiền trước đáng yêu Cô bắt đầu giọng bình phẩm. Tấm này không đẹp lắm Mũi của anh còn đẹp hơn so với trong hình tửa Cô cứ yên chư là mới phát hiện chuyện động trời nào đó Ký hết phấn chứng Chỉ vào tấm hình khác trong đó Rồi nghiêm túc nói Tấm này là đẹp nhất Anh mỉm cười Cô bé này, ngay ở trước mặt anh mà cô cũng có thể như vậy. Anh đã bất lờ, nhưng cô lại chăm chú ngồi xem. Anh chứt khóa bỏ bút xuống, hờ xuống bên cạnh cô, cùng cô xem hình. Ừ, thật ra anh thấy cũng giống nhau cả thôi, cùng là một người. Một lát sau, cô mở một trang blog rực rỡ đại áp hình ảnh của con gái chỉ vào một tấm hình và hỏi: "Cô này có đẹp không?" Anh nhìn vào, mắt tròn to, mặt nhỏ trắng, còn dơ hai ngón tay hình trước lên. Anh lắc đầu, anh sớm đã qua cái tuổi thích con gái đáng nhiều rồi. Cô nhăn mặt nói: "Em là cảm thấy đẹp mà." Dương Dương đỡ thuốc túng Ánh mắt của con trai và con gái không giống nhau Cô chưa từ bỏ ý định của mình Lại tìm một tấm hình khác hỏi anh Anh vẫn lát đầu Vì người trong ảnh trang điểm quá lệ lệ Cô lại tiếp tục tìm Đơn giản chỉ muốn tìm hình mẫu con gái mà anh ưa thích Thế mà anh vẫn kiên trì lát đầu Chị thị quan ảo não nói Vậy anh thấy dạng con gái thế nào? Anh tự chỉ đi Anh đã mất nhìn Nhiều hình như vậy Anh làm sao có thể nhìn hình gần tối Đây là hình mẫu con gái mà anh thích trước Hình nào hình tái đều giống nhau Lại chưa anh phải nhìn hình Mà chọn ra dạng con gái mình thích Đúng thật là tính trí trẻ con Anh đóng lắp bớt lại Tây trống ra đàn trao, thưởng tàu nói Chuyện thủy quang Anh sẽ không đánh giá một người đầu đó qua tướng mạo đâu Cũng giống như em vậy Sau này khi em đã trưởng thành Sẽ không còn là cô bé ngây thôi như ngày nào nữa Nhưng em vẫn là em Tính cách, thói quen vẫn chưa thế Càng thư mặt anh sẽ yêu một triệu thủy quang là em thôi Chỉ lý quang đỏ mặt, không nói ra lời. Chỉ thấy người nọ chiên đầu cười nhìn cô. Nụ cười sáng chói như ánh mặt trời rực rỡ. Đàm thương mặt nhìn cô hát hớt mồm. Bộ dạng hứng hờ, anh há mắt kính xuống. Cọ mũi vào mũi của cô, cười nói. Bộ em chỉ anh không cần tắm rửa hả? không cần đi toilet sao? chỉ thấy quan vừa nghe đến việc tắm rửa, lại liên tưởng đến mấy chuyện vậy tạ còn đi toilet thì chả có gì phải liên tưởng cả. nam thương mà thở dài, nhìn ánh mắt mông lung của cô, anh thừa biết cô đang suy nghĩ lung tung. anh vừa tay phải, vuốt Tôn Tán vuốt tay đặt lên đó một đũa hôn thật sâu, thật dài. Hai đôi môi tìm phải chạm nhẹ vào nhau, liệm trong vị thanh ngọt của những trái anh đào chín mọng, mơn mởn đượm nắng vàng. Ngày ấy, làn gió ấm áp khỏi tung một góc màn cửa sổ. Những tia nắng vàng của buổi chiều hoàng hôn đang đổ vào phòng. Nơi ấy, dưới tàn làm việc Trên đời nhà tình trao nhau hôn thuyết, Nồng say điệu cùng ánh nắng trang hòa Khắp phòng. You raise me up so I can't stand on my